vào lúc này ở trong quán trà thì lập tức tiếng nói chuyện nổi ra, từng bàn từng bàn một xôn xao xì xào bàn tán. Đề tài đương nhiên là đều không thoát khỏi sự kiện Đào Tôn đích thân tới Thiên Sơn. Sao? người nói thương thế của Kiếm Hoàng thật sự nghiêm trọng vậy ư? Nếu không thì Đào Tôn sẽ không một mình chạy đến đây ư? Đào Tôn thì cũng có thể gọi là một anh hùng đấy, một mình một người ngăn đón 20 vạn đại quân. Còn đánh giết cho hai mươi vạn đại quân Kêu cha khóc mẹ nữa Cái gì? Hai mươi vạn đại quân ư? Sao ta nghe nói là hai trăm vạn nhỉ? Mà nghe nói kiếm hoàng và đao tôn Đều đã hơn tám mươi tuổi rồi ừ, khẳng định là như vậy Nếu không chỉ bọn họ cũng không thể nào Có được công lực cao cường Ngạo thị thiên hạ vô địch như vậy được hey, Thật là muốn chính mắt nhìn thấy Đao tôn lão nhân ra người đó Đánh giám Ngươi cho rằng đau Tôn là người Muốn gặp liền gặp được sao Người ta tốt xấu gì cũng là một phương bá chủ Đi ra lần này nhất định là tiền hô hậu ủng, Muốn gặp ngài ư Vậy lấy đầu của ngươi ra đi gặp đi <cười> Bỗng nhiên thì tên mặt rỗ ho khan một tiếng Cắt đứt nghị luận của mọi người hô lên Này các vị đại ca Tôi còn có một tin tức nữa Không biết là các vị có hứng thú ngay hay không đây Tất cả mọi người lập tức trở lên an tĩnh Đem ánh mắt tất cả dồn lên người tên mặt rỗ Tên mặt rỗ cười khổ mà nói Nhưng mà quả thật thì tôi còn phải nuôi sống cái gia đình của tôi Cái này ấy, mọi người muốn mua tin Thì tôi có thể lấy một ít đổi Nhưng mà tuyệt đối không để cho các vị đại ca chịu thiệt đâu Mọi người lúc này mới giật mình chợt hiểu Người nhìn ta ta nhìn người Đáng tiếc là không ai chịu bỏ tiền ra đem tin tức của mình Chia sẻ với cả người khác Lúc này thì ông chủ quán trà mỉm cười Lấy ra một đỉnh bạc đưa cho tên mặt rỗ Hắn cầm ở trong tay tung lên tung xuống Cười hì hì rồi bỏ vào túi tiền Mọi người đều tán thưởng nhìn ông chủ Ông chủ này quả thật là rất biết cách làm ăn Tổn thất một chút tiền Nhưng đổi lại không chỉ là một chút bạc vụ như vậy nữa Lúc này tên mặt dỗ ánh mắt đảo qua mọi người Mở miệng mà nói Kỳ thật ấy Chỉ đau tôn một mình chạy đến Thiên Sơn Chắc hẳn là có thể đến đây Trong vòng hai ngày đâu Này Còn mẹ nhớ đó Tên đại hán lỗ mãng kia vỗ đùi hết lớn Này người đang đùa cợt ta có phải không à Tên mặt dỗ vội vàng cười cầu tài mà nói ấy chết đại ca Huynh đừng gấp Vừa rồi chỉ là cái tin phụ tặng mọi người thôi Còn tin tức chân chính thu phí Đó chính là Kiếm hoàng và đao tôn Tuổi đời đều không đến 20 đâu Nói xong thì tên mặt rỗ xoay người sắp vội dèm cửa lên Nhanh chóng chạy đi mất hả Còn mẹ nhớ lộ Tên đại hán thô lỗ là người đầu tiên hồi phục lại tinh thần Mắt thấy tên mặt rỗ đã chạy mất Chỉ có thể chửi to Mẹ kiếp tên khốn kiếp kìa lại dám đùa dẫn với cả ông nội người sao Ngay sau để cho lão tử gặp được người Lão thử cam đoan lột ra ngươi đó Thôi được rồi được rồi tiểu ba Một lão già ngồi cùng bàn với cả tên đại hán Gõ nhẹ lên mặt bàn mà nói Mau ngồi xuống đi Đừng để cho người ta chê cười Tên đại hán được gọi là tiểu ba kia Không hết tức giận ngồi xuống Bất bình mở miệng kêu lên Sư thúc Mãi kiếp tên mặt chỗ đó rõ ràng là một tên lửa đảo mà Lão già kia mỉm cười hỏi Hắn đưa ngươi cái gì Trì Hán đại hán gãi gãi đầu nhưng mà không nói ra được. Lão già khẽ cười mà nói: "Kỳ thật hắn nói không sai đâu. Kiếm Hoàng và đau Tôn chỉ khoảng 17, 18 tuổi mà thôi." Mọi người trong quán trà thì ánh mắt không tin nhìn lão già. Đại Hán đại biểu cho ý nghĩ trong lòng mọi người, ngẩng dựng lên nói: "Điều này sao có thể được? Chưa đến 20 tuổi mà lại có công lực cao tuyệt như vậy." Đao Tôn còn là một người Lấy một chống hai mươi vạn Mà hai trăm vạn đại quân nữa đây Lão già bật cười mà nói Người cho đau tôn là thần sao Một người làm sao có thể ngăn cản được hai trăm vạn đại quân Theo ta thấy Hắn ngày đó có thể ngăn cản được hai trăm người là rất giỏi rồi Đại hắn không dám tranh cãi Nhưng mọi người trong quán trà thì không đồng ý Đều chỉ trích lão già hồ đồ Nói hưu nói vượn Còn mại lão già kia. Ngươi dám phá hủy danh dự của Đao Tôn sao? Còn mạnh nhà lão già, Đao Tôn võ công cái thế, không phải là ngươi, có loại lão già sắp chết có thể tùy đoán bậy đoán bạ được đâu. Mọi người nói năng loạn xạ, nhưng đều có một điểm giống nhau, đó là bọn họ đều phản bác lại câu nói kia của lão già. Lão già cũng chẳng thèm ý, khẽ cười mà nói. Thế không biết là các vị đã nghe nói qua về tử y hậu người này chưa? Mọi người đưa mắt nhìn nhau Tử y hậu ở trong võ lâm được xem như là một nhân vật thành danh Thấy mọi người đều không nói Lão già mỉm cười tiếp tục nói Tử y hậu thì đã từng giao đấu với cả đao tôn Cũng là cao thủ duy nhất còn sống sót trở về đó Tiếng người lại sôi trào cả lên trương hạ đồn rằng là Lãnh huyết đao tôn thì tuyệt đối không lưu loại người sống Có thể chạy chối chết từ trên tay của đao tôn Khẳng định là kẻ có tài Lão già bèn ho khan một tiếng tiếp tục nói Chính miệng của tử y hậu nói ra Đao tôn phương tử vũ Đã bước vào tiên thiên cảnh giới Một thân tiên thiên công lực Quả thật là siêu tuyệt Càng đáng quý đó chính là Hắn chỉ là thiếu niên 17-18 tuổi mà thôi đám người một lần nữa sao động cả lên Người người bàn tán Đều không tin tưởng Đao tôn kiếm hoàng Danh chấn thiên hạ Tuổi đời lại chưa đến 20 như vậy Quán trà lúc này trở nên vô cùng náo nhiệt. Phong Tử Vũ khẽ nhíu mày lại, bỏ lại vài đồng tiền đứng dậy rời đi. Đại Hán nhìn về phía xem cửa còn đang lay động, lẩm bẩm khẽ chửi. Còn mẹ nhà nó bày đặt cái gì? Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Đại Hán. Hắn quay đầu nhìn lại. Hóa ra là tên thiếu niên vẫn một mực không mở miệng nói chuyện ở bàn bên cạnh. Thiếu như này trên người mặc quần áo lụa, tay to mày dậm, trời sinh tướng phú quý thiếu niên mỉm cười chỉ vào phế dèm cửa mà hỏi, này, huynh có biết người đó là ai không? đại hắn kinh ngạc lắc đầu, thiếu niên cười mà nói, hắn chính là Đao Tôn đó. nói xong người thiếu niên đó đi thẳng ra cửa, nhấc dèm rời đi. mấy người ngồi cùng bàn với cả thiếu niên cũng vội vàng thu thập hành lý đi theo sau nó. trong quán trà thì mọi người sừng sốt chốc lát, đột nhiên có người vỗ mạnh vào bàn hô lên. Cái người vừa rồi là Tần Vương Tiếng người lại một lần nữa sôi trào cả lên Lại có kẻ khoác lác rằng là Tổ tiên Tích Đức Để cho bọn họ gặp cùng hai đạn nhân vật danh chấn thiên hạ Cùng nhau uống trà Đại Hán thì không tham gia thảo luận Chỉ kinh ngạc nhìn rèn cửa, chiêm nhượng lẩm bẩm Trời ơi, trong một ngày mà ta lại được nhìn thấy hai đại nhân vật ư Gió Thiên Sơn rất lạnh. Đối với cả Phương Tử Vũ mà nói, điều này không tính là gì. Ở nơi tuyết bay đầy trời như thế này nó vẫn như cũ, một thân quần áo mỏng, ngạo nghễ đứng thẳng trong gió tuyết, lạnh lùng nhìn đám người đang đuổi theo phía sau nó. Nhóm người này rốt cuộc cũng bắt kịp Phương Tử Vũ. Tên thiếu niên cầm đầu chắp tay mà nói, "Phương huynh." Phương Tử Vũ lạnh lùng nhìn hắn, giọng nói lạnh lẽo hỏi, "Ngươi là ai?" Tại hạ là Lý Thế Dân Ngươi là Tần Vương sao? Lý Thế Dân gật đầu, mỉm cười nói Đúng vậy Phương Tử Vũ xoay người lại, lạnh nhạt hỏi Ngươi tìm ta có chuyện gì? Lý Thế Dân cười mà nói Nghe tên của Phương Huynh đã lâu, như sấm rển bên tai Có thể ở nơi này gặp được Phương Huynh, tiểu đệ muốn Phương Tử Vũ lạnh lùng ngắt lời mà nói Không có chuyện gì, ta xin đi trước Lý Thế Dân trên mặt ửng hồng, xấu hổ cười mà nói. Nghe nói Phương Huynh lần này là vì Tử Huynh đến lấy Thiên Sơn Tuyết Liên sao? Phương Tử Vũ đưa lưng về phía hắn, hở hững mà nói, không liên quan đến người. Lý Thế Dân không để ý, cười mà nói. Nếu chỉ vì Thiên Sơn Tuyết Liên, thì tiểu đệ có thể giúp đỡ. Không cần. Một tên trung niên cao lớn, khoảng 30 tuổi, đứng sau Lý Thế Dân hét lớn. Này tiểu tử, tân vương giao chúng ta xem trọng ngươi, cho nên mới cùng ngươi nói chuyện, đừng cho rằng bản thân mình là thiên vương lão tử chọc giận lão tử ta." Lý Thế Dân ở bên cạnh nhíu mày khẽ quát, "Trang Hán liền ngậm miệng lại không dám nói tiếp, chỉ là ánh mắt căm tức nhìn về phía khuôn mặt lạnh lùng của Phương Tử Vũ. Phương Tử Vũ thản nhiên mà nói, "Nếu không có việc gì đừng làm phiền ta, ta không có thời gian cùng các ngươi dây dưa đâu." Lý Thế Dân mặt không đổi sắc Mà đám tướng lĩnh phía sau hắn Thì nghe xong sắc mặt đều đại biến Cạch một tiếng Đoạn trí huyền rút xa kiếm Ở bên ông hét lên Này Phương Tử Vũ Người khác tôn kính người làm đau tôn Nhưng đoạn trí huyền ta không sợ người Nếu người dám tiếp tục vô lễ Với cả tần vương chúng ta Vậy thì đừng trách Đoạn trí huyền còn chưa nói xong Thì Phương Tử Vũ đã hừ lạnh một tiếng Một trường bổ về phía hắn một trưởng này tốc độ quá nhanh, nhanh đến nỗi mọi người còn không kịp phản ứng, thì đoạn chí huyền đã trúng trưởng, lùi lại vài bước, sắc mặt lập tức trắng bệch, đột nhiên hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này thì ngay cả lý thế dân cũng sợ hãi biến sắc, vẻ mặt khó coi hỏi, phương huynh, phương tử vũ lạnh lùng nói, đó chỉ là cảnh cáo mà thôi, nếu tiếp tục làm phiền ta, các người đều phải chết. Nói xong tung người bay lên núi. Lý Thế San nhìn theo bóng dáng của Phong Tử Vũ, sắc mặt tiến đổi không ngừng. Qua hồi lâu mới khẽ thở dài xoay người nói: "Chúng ta đi thôi." Ngọc Hàn Cung đặt trên đỉnh Thiên Sơn. Buôn phái này rốt cuộc rộng lớn đến mức nào? Không một ai biết được. Bởi vì có thể đi vào Ngọc Hàn Cung, ngoại trừ đệ tử của bản cung gia, thì chỉ có thể là những tu chân giả với tu vi cao thâm. Còn những người bình thường, bọn họ đều sẽ bị lạc ở trong một khu rừng kỳ quái Sau đó vô tình phát hiện ra mình đã ở dưới chân núi bởi vậy dân chúng ở xung quanh đây đều gọi khu rừng đó là quỷ đà lâm Chỉ có những người tu chân mới biết được khu rừng này đã được thiết đặt một cấm chế cường đại Nếu không tinh thông trận pháp hoặc là không có người của bản phái dẫn đường Cũng chỉ có thể dựa vào tu vi cao thâm của bản thân mạnh mẽ mà xông vào mà thôi Đối với cả phương tử vũ mà nói, xông qua khu rừng này không phải chuyện quá khó khăn. Trước tiên nó đã là cao thủ nguyên anh kỳ. Sau nữa là cấm chế của khu rừng này tuy rằng rất là cường đại, nhưng phạm vi quá rộng. Cho nên vì phân tán mà trở nên nhỏ yếu, đem năng lượng của cấm chế kia chia đều cho các nơi. Khi đó năng lượng đã không còn cường đại nữa. Xuyên qua quỷ đả lâm, trước mắt xuất hiện một bậc thang đá dài. Đỉnh đầu của bậc thang là một tấm biển nguy nga cao vút. Trên đó có để ba chữ thể triện lớn, Ngọc Hàn Cung. Phương Tử Vũ mỉm cười, loạn trọng bước đến bậc đá. Dừng lại, đột nhiên từ đâu nhảy ra bốn tên mặc quần áo võ sĩ màu trắng, đem Phương Tử Vũ vây vào giữa. Một tên trong đó quát hỏi, là người nào dám cả gan xông vào Ngọc Hàn Cung. Phương Tử Vũ bình thản mà đáp, Ngọc Hư, Phương Tử Vũ cầu kiến bốn người nọ nghe xong thì đưa mắt nhìn nhau. kẻ vừa phát ngôn giọng nói trở nên hòa hoãn hơn rất là nhiều hỏi. ngươi là Đao Tôn Phương Tử Vũ sao? Phương Tử Vũ khẽ gật đầu. đám người đó hiếu kỳ đánh giá Phương Tử Vũ từ trên xuống dưới một lượt, rút cuộc nói. ngươi đợi một chút để ta đi thông báo. nói xong xoay người chạy lên bậc đá phía sau lưng. một lát sau kẻ đó chạy trở lại nói. trường môn đồng ý gặp ngươi, hãy đi theo ta. Dọc theo bậc đá đi lên, đi qua tấm bảng là cửa lớn của Ngọc Hàn Cung. Trên cánh cửa lớn màu đỏ, lớn được sắp xếp thành từng hàng. Hai bên trái phải của cửa lớn đặt hai tượng kỳ lân bằng đá. Đi qua cửa lớn thì trước mắt hiện ra khoảng sân rộng mênh mông không nhìn thấy điểm cuối. Xa xa có một dãy phòng ốc nguy nga hùng vĩ. Ngọc Hàn Cung vô cùng rộng, nhưng môn đồ lại không nhiều lắm. Tổng cộng trên dưới chỉ có 500 người. Bởi vì nhân số quá ít, đi lại trong Ngọc Hàn Cung rộng lớn này, ngẫu nhiên mới có thể bắt gặp được một đám người, có một cảm giác yên tĩnh vắng vẻ. Ngọc Hàn Cung nhân số ít như vậy là bởi vì nó chọn dùng cách thức là phong bế môn phái. Cứ cách vài năm, môn hạ trưởng lão mới rời núi tìm kiếm người thích hợp gia nhập môn phái. Chỉ có điều vô luận là bọn họ nỗ lực như thế nào đi nữa, thì nhân số của Ngọc Hàn Cung từ trước đến nay vẫn chỉ bảo trì ở con số vài trăm người. Ngọc Hàn có hai bảo vật, một là Thiên Sơn Tuyết Liên. Tương truyền rằng nếu có thể ăn vào đan dược, được luyện chế từ Thiên Sơn Tuyết Liên, thì công lực có thể đột phá nhảy vọt. Nhưng loại thiên tài địa bảo này có thể ngộ mà không thể cầu. Ngọc Hàn cung khai phái ở trên Thiên Sơn đã ngàn năm, cho đến hôm nay cũng chỉ kiếm được hai góc Thiên Sơn Tuyết Liên. Bình thường vẫn xem như là bảo bối chân quý, không thể tùy lấy ra. Trái ngược với cả sự nổi tiếng của Thiên Sơn Tuyết Liên, bảo vật còn lại của Ngọc Hàn Cung thì không hề nổi danh. Điều này cũng không phải bởi công hiệu của nó không thể so sánh với cả Thiên Sơn Tuyết Liên. Kỳ thật thì kiện bảo bối này so với cả Thiên Sơn Tuyết Liên thì càng có giá trị hơn. Chỉ là Ngọc Hàn Cung giữ bí mật tuyệt đối về nó. Rất ít người biết được Ngọc Hàn Cung có kiện bảo bối này. Lão Đạo Sĩ là một trong số rất ít người biết được sự tồn tại của nó. Nó cũng là mục tiêu lần này của Phương Tử Vũ bằng tinh ngọc phách. Bước vào đại điện, là nơi một cái điện đường rất là lớn. Hai bên có 12 cây cột trụ đá thẳng tắp nối liền với cả trần nhà. Sâu trong đại điện vào lúc này có ba người đang ngồi. Bọn họ chính là trưởng môn của Ngọc Hàn Cung, kiếm tuệ và 12 vị hộ cung trưởng lão. 13 người này thì trên người mặc trang phục võ sĩ màu trắng, chỉ khác với cả bọn đệ tử ở bên ngoài ở chỗ là sau lưng bọn họ không có đeo trường kiếm. trưởng môn kiếm tuệ thì mắt to mày rộng, mặt vuông môi dày, ngồi ở đó khiến cho người ta có một loại cảm giác không giận mà oai. Phương tử vũ đi đến, đưa mắt nhìn mọi người một lượt rồi từ tốn mà nói: Ngọc hư cung Phương tử vũ, bái kiến trưởng môn và các vị trưởng lão của Ngọc Hàn cung. Kiếm tuệ khẽ gật đầu mà nói: Ngươi chính là Phương tử vũ cải hiện tại vang danh khắp thiên hạ sao? Phương Tử Vũ chậm rãi gật đầu đáp phải. Kiếm Tuệ mỉm cười gật đầu khen. quả nhiên hậu sinh khả quý. ta cùng với cả các vị trưởng lão trong phái của ngươi ngang hàng luận giao. vậy gọi ngươi là Phương Sư Điệt đi. Phương Tử Vũ khẽ gật đầu không nói gì. Kiếm Tuệ hỏi. không biết là Phương Sư Điệt đến đây là có chuyện gì. Ngọc Hàn Cung và Ngọc Hư Cung mỗi môn phái thì xưa nay qua lại thân thiết, có việc gì khó nói thì phương sư chất cứ nói ra, chỉ cần có thể giúp được chúng ta sẽ tận lực giúp đỡ người. Phương Tử Vũ gật đầu cảm ơn rồi nói: Ta muốn mượn băng tinh ngọc phách dùng một chút. Lời này vừa nói ra thì mọi người đang có mặt ở đây sắc mặt đều đại biến, kiếm tuệ hỏi. Phương Sư Điệt hẳn là từ sư thúc tổ của quý phái ngay được Ngọc Hán Cung ta có băng tinh Ngọc Phách giao. Phương Tử Vũ nhỏ giọng đáp phải. Kiếm Tuệ trên mặt lộ vẻ khó khăn nói. Hài, nhưng mà không phải ta không muốn cho Sư Điệt mượn. Chỉ là băng tinh Ngọc Phách quan hệ trọng đại. Phương Tử Vũ liền ngắt lời mà nói. Cứu ca ca của ta xong, ta sẽ lập tức trả lại. Kiếm Tuệ cười khổ nói. Nhưng mà Phương Sư Điệt có điều không biết đó thôi, băng tinh ngọc phách thì thật chỉ là một viên đan dược, dùng xong liền không cách nào trả lại được nữa. Phương Tử Vũ trầm mặt một lát, vẫn không từ bỏ mà nói, nếu như ngài đưa băng tinh ngọc phách cho ta, ta có thể giúp ngài làm một việc. Kiếm tuệ lắc đầu than, tổ huấn khó làm trái, hay là ta đem thiên sơn tuyết liên cho ngươi mang đi, thử xem có được không. Lời này của Kiếm Tuệ vừa nói ra, thì 12 vị trưởng não ở bên cạnh sắc mặt đồng thời đại biến, chỉ là không có ai mở miệng ngăn cản. Phương Thừa Vũ lạnh nhạt mà nói, Các ca ta hồn phách sắp tan, chỉ có thể dùng băng tinh ngọc phách giúp hình ấy ngưng hồn mà thôi. Kiếm Tuệ trên mặt lộ vẻ khó xử nói, Băng tinh ngọc phách đã do tổ sư khai phái của Ngọc Hàn Cung ta dùng hàn băng vạn năm, thêm vào thiên sơn tuyết liên và rất nhiều thiên tài địa bảo khác, đã dùng hết tâm huyết cả đời để mà luyện chế. Hơn nữa, nó cũng chỉ có một viên. Từ tổ sư khai phái của Ngọc Hàn Cung ta cho đến nay, thì có lưu lại một di huấn, là môn hạng đệ tử không được tùy tiện sử dụng băng tinh Ngọc Phách. Viên băng tinh Ngọc Phách này trải qua hơn một ngàn năm truyền thừa, cho đến ngày hôm nay đã là tín vật của trưởng môn các đời của Ngọc Hàn Cung chúng ta. Phương Tử Vũ khói miệng giật giật, hờ hững mà nói. Nhưng bất quá cũng chỉ là một viên thuốc mà thôi. Để đó cũng lãng phí. Tại sao không để cho người cần sử dụng? Kiếm Tội lắc đầu cười khổ. Lúc này có một người trong 12 vị trưởng lão võ bàn đứng dậy quát: Này, Phương Tử Vũ, trưởng môn của chúng ta đã hết lời khuyên giải. Người đừng có mà mặt dày không biết xấu hổ. Nếu không phải nhìn vào thể diện của Ngọc Hư Cung. Thì ta đã sớm đem người đuổi ra khỏi Thiên Sơn rồi Phương Tử Vũ ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào tên trưởng lão vừa mới mở miệng Ánh mắt biến lạnh So với băng tuyết của Thiên Sơn còn lạnh hơn Lạnh đến nỗi mà tên trưởng lão đó không nhịn được mà dùng mình một cái Phương Tử Vũ lạnh lùng mà nói Không cần cấp thể diện cho Ngọc Hư Cung ta Ta không cần dùng bọn họ làm chỗ dựa Trưởng lão cười lạnh nói Nếu không phải là ngọc hư cung cho ngươi chỗ dựa Vậy thì phương tử vũ ngươi Cũng chẳng là cái thả gì cả Thấy không khí lâm vào căng thẳng Thì kiếm tuệ vội vàng đứng ra hòa giải nói Thấy chết phương sư điệt Chúng ta thật sự là có điều khó xử Hay là để tay phái người Đến phái các ngươi hỏi thử Xem xem còn biện pháp nào cứu đại ca của ngươi được không Phương tử vũ lạnh lùng mà nói Không cần Ta không có thời gian mà đợi chờ nữa Trong vòng 7 ngày ta nhất định phải đem được băng tinh Ngọc Phách trở về Một vị trưởng lão nổi giận mà quát Này Phương Tử Vũ Băng tinh Ngọc Phách của Ngọc Hàn Cung chúng ta Tuyệt đối sẽ không đưa cho người đâu Cả đời này Mình cũng đừng mơ tưởng chạm tay được vào nó Kiếm tuệ khẽ nhíu mày Nhưng e ngại lão là trưởng lão của bản phái Không nên làm khó lão ở trước mặt người ngoài Chỉ có thể nhẫn nhịn không nói Phương Tử Vũ giọng nói lạnh lẽo hỏi: Nếu ta nhất định phải lấy được, thì sao? Lúc này ngay cả kiếm tuệ sắc mặt cũng phải biến đổi. trưởng lão kia thì sắc mặt xanh mét hét lên: trừ khi người bước được qua sát của chúng ta. Phương Tử Vũ khé miệng hơi cong lại, lộ ra vẻ như cười như không, lạnh lùng mà nói: Vậy các người đi chết cả đi! Giấc lời thì phương tử vũ đột nhiên bay lên vỗ xuống một trường Trưởng phong giết lên Trưởng lão bất ngờ không kịp phòng bị Ngay lập tức đã bị dính một trường toàn lực của phương tử vũ Cả người lùi lại phía sau vài bước Nhất thời sắc mặt trắng bảnh Mọi người kinh sợ Kiếm tuệ thì quát lên Phương tử vũ Người đang làm cái gì vậy Phương tử vũ cười lạnh mà nói Là các ngươi Muốn ta bước qua xác của ngươi Để mà lấy đi băng tinh ngọc phách mà nói xong thì phương tử vũ hướng tên môn đồ lúc trước dẫn đường cho nó đánh ra tiếp một trường thuận tay đoạt lấy thanh trường kiếm sau lưng quán tên môn đồ này vẫn chưa tỉnh lại từ trận kinh ngạc vừa rồi đợi đến khi mà cảm giác được áp lực thanh tình trở lại thì đã quá muộn rắc một tiếng hắn bay thẳng về phía sau miệng phun máu xương lồng ngực vỡ vụn rơi xuống đất mà chết kiếm tuệ rốt cuộc minh bạch phương tử vũ chẳng phải là nói đùa sắc mặt liền xanh lè quát lớn. Phương Tử Vũ Về phần 11 vị trưởng lão còn lại thì đem Phương Tử Vũ vây vào giữa Còn vị bị thương đầu tiên thì lúc này đang ngồi trên mặt đất điều tức Kiếm Tuệ mặc dù tức giận không để đâu cho hết Nhưng vẫn làm ra nỗ lực cuối cùng Trầm giọng mà hỏi Phương Tử Vũ Ngươi có biết là ngươi đang làm cái gì không? Ngươi có biết ngươi đang khơi màu cho tranh đấu giữa hai phái chúng ta không? Phương tử vũ lộ ra ý cười lạnh lùng bình thản mà nói Đây là các ngươi bức ta Vì cứu ca ca Các ngươi phải chết hết Dừng lại một chút Phương tử vũ lại cười lạnh mà nói Dù sao các ngươi sớm hay muộn Cũng phải chết ở trong tay ta Chết sớm hay muộn đều giống nhau cả thôi Một tên trưởng lão nhịn không được nữa Hét lớn một tiếng Vỗ một trưởng về phía phương tử vũ Phương tử vũ khóe miệng cười lạnh Đứng im bất động tại chỗ tay của trưởng lão kia tức khắc đánh lên người của phương tử vũ nhưng mà nó vẫn không một chút di động nào dường như là trên đời này không có bất luận kẻ nào đáng để cho nó di động trưởng lão không khỏi ha ha cười lớn nói chỉ là một tên tiểu bối nguyên anh kỳ lại dám đùa với lửa trước mặt lão tổ tông để ta thấy sư phụ ngươi dạy dỗ người biết chữ tử là viết như thế nào à, à, à. lão già đó đột nhiên gương mặt tiếng cười Về cổ quái cứng nát Trong mắt những người xung quanh thì bàn tay của lão Đã thật sự vỗ trên ngực của phương tử vũ Nhưng điều kỳ quái là phương tử vũ Tại sao vẫn không di động Chẳng lẽ công lực của nó Đã đạt đến trình độ có thể đối ứng cứng với cả Phần thần kỳ cao thủ Mà không lay động mảy may sao Chỉ có tên trưởng lão nọ mới biết rằng Phương tử vũ ở trước mắt lão Tựa như là một khối không khí Cũng có thể nói là một trường của lão Đã đánh vào không khí không hề chạm vào bất cứ một vật thể nào. chuyện này là như thế nào đây? đột nhiên lồng ngực của lão khó chịu, một mùi tanh nồng theo cổ họng dâng lên. lão biết đây là tác dụng ngược lại của đoàn công kích toàn lực vừa rồi. trưởng lão ngay lập tức sắc mặt trắng bệch, thân thể loạn trọn, mạnh mẽ để ép huyết khí đang sông lên. kiếm tuệ đột nhiên hô lớn, cẩn thận phía sau. trưởng lão còn chưa kịp hiểu, thì đột nhiên cảm thấy trong lồng ngực đau đớn cúi đầu nhìn xuống thì thấy mũi kiếm của một thanh trường kiếm đã đâm xuyên qua ngực của lão. trên mũi kiếm còn rơi xuống vài giọt máu tươi. trưởng lão chậm chậm xoay đầu lại, thì nhìn thấy phương tử vũ đang cười lạnh lẽo nhìn lão, tay nắm trường kiếm cắm vào sau lưng của lão. lại quay đầu lại, thì trước mắt cũng có một tên phương tử vũ. điều này rất cuộc là như thế nào? phun mạnh ra một ngụm máu lớn, trưởng lão mang theo về không cam lòng mà chậm rãi ngã xuống đất kiếm tuệ không thể nào tin nhìn trưởng lão đã ngã xuống. Một tên cao thủ Phân Thần Kỳ ở lần giao chuyến đầu tiên liền chết trong tay của cao thủ Nguyên Anh Kỳ. Việc này tuyệt hối không thể xảy ra. Nên biết rằng tranh lệch nhau một giai đoạn là cách nhau cả vạn 10.8.000 trăm. Không nói đến Phân Thần Kỳ và Nguyên Anh Kỳ cách biệt không phải chỉ là một giai đoạn đơn giản. Ở giữa còn có xuất khiếu ba giai đoạn nữa. Lấy tu vi của Nguyên Anh Kỳ có thể trước mặt diệt sát cao thủ Phân Thần Kỳ chỉ có 3 khả năng xảy ra. Một là tên cao thủ này vẫn một mực ẩn giấu thực lực. kỳ thật thì tu vi chân chính của hắn đã vượt xa phân thần kỳ. Hai là tên cao thủ Nguyên Anh kỳ này có pháp khí cường đại, đủ để chống lại phân thần kỳ cao thủ. Ba là tên Nguyên Anh cao thủ này trí tuệ hơn người, nhất cử nhất động của phân thần kỳ cao thủ toàn bộ đều nằm trong tính toán của hắn. Phân Tử Vũ hiển nhiên không phải loại thứ nhất mà nó cũng không xuất ra bất kỳ một pháp bảo gì. Duy nhất chỉ có thanh trường kiếm đoạt được từ trong tay tên là, môn nhân đệ tử của Ngọc Hàn cung. Vậy thì chỉ còn lại khả năng thứ ba, là Phương Tử Vũ tâm trí hơn người, sớm đã tính toán ra động tác tiếp theo của đối phương mà đi trước một bước, thiết lập cả bẫy trở đợi. Loại người này không thể nghi ngờ chính là đáng sợ nhất. Cái gì? Tan ảnh thân bộ. Bỗng nhiên một tên trưởng lão trong đó đột nhiên hô lên Người chính là dùng tàn ảnh thần bộ của Long Thần Sơn Trang sao? Mọi người ngay đến Long Thần Sơn Trang thì đều hít sâu một ngụm khí lạnh. Long Thần Sơn Trang là hiện tại chính là một từ cấm kỵ ở trong võ lâm. Vài năm về trước, thì Minh Chủ dẫn dắt mọi người tiêu diệt Long Thần Sơn Trang, sai người mang đến một tin nhắn, nói là hậu nhân của Phương Hạo Nhiên sẽ xuất hiện ở trong giang hồ từ ngày đó trở đi thì tu chân giới các môn phái đều câm lặng không dám đàm luận đến long thần sơn trang mặc dù bọn họ không sợ cái hậu nhân này nhưng mà cũng không thể không đề phòng chẳng lẽ phương tử vũ này là hậu nhân của long thần sơn trang sao kiếm tuệ sắc mặt thay đổi vài lượt trầm giọng mà hỏi người đúng là con của phương hạo nhiên khuôn mặt lạnh lẽo của phương tử vũ không chút tình cảm khẽ gật đầu xem như là đáp án kiếm tuệ giận dữ mà cười Cười một chàng rồi đột nhiên sắc mặt thay đổi tràn ngập phải dữ tợn mà nói Đồ nghiệt xúc Chúng ta tìm ngươi đã rất nhiều năm Hóa ra ngươi vẫn một mực nấp ở trong ngọc hư cùng Khó có được ngày hôm nay Ngươi tự mình đưa đến tận cửa Vậy thì cái mạng nhỏ của ngươi hãy để lại đây đi Phương tử vũ diễu cợt mà nói <cười> Chỉ bằng các ngươi thôi ư Kiếm tuệ thì rốt cuộc ra thay. Nổi giận quát lên một tiếng xông về phía của Phương Tử Vũ. Còn 10 vị trưởng lão còn lại đem nó vây vào giữa để phòng nó bỏ chạy. Phương Tử Vũ nhích mép cười nhạt. Thân hình di chuyển cả người ngay lập tức biến mất tại chỗ. Kiếm Tuệ cười lạnh, bổ mạnh một trường về phía khoảng không bên trái. Trong tiếng giao kích trầm độc, Phương Tử Vũ cả người bay về phía sau. Cho đến khi mà nện mạnh vào tường mới ngăn lại được thế đi, ngay lập tức sắc mặt trắng bệch. Nhịn không được mà há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Kiếm Tuệ cười lạnh mà nói, người vẫn còn kém quá xa. Phương Tử Vũ chậm rãi lao đi vết máu nơi khóe miệng, hờ hững mà nói, vậy sao? Đột nhiên có người hô lên, "Ha, một trưởng lão!" Kiếm Tuệ giật mình hoảng sợ, vội vàng quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy vị trưởng lão đã bị Phương Tử Vũ công kích thụ thương đầu tiên, đang ngồi dưỡng thương. Và lúc này trường kiếm đã đâm xuyên qua ngược Nằm ở trong vũ máu Kiếm tuệ không dám tin Nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của phương tử vũ Hóa ra là nó đã cố ý thu hút Sự chú ý của mình Rồi thừa cơ hội mà xuất trường kiếm Ám sát mộc trường lão đang nhập định Tâm cơ như vậy, thân thủ như thế Làm sao có thể không khiến cho kẻ khác cảm thấy kinh sợ Nôn ra một ngụm máu nữa Phương tử vũ lau đi vết máu lạnh lùng mà nói Còn lại 11 người kiếm tọa đầy ngực phập phồng mãnh liệt sắc mặt xanh mét hai hàm răng cắn chặt trầm giọng mà nói mọi người tế pháp khí mười vị trưởng lão đang vây quanh phương tử phú phối hợp ăn ý đồng thời hô lên xuất mười thanh pháp khí khác nhau đồng thời xuất hiện trôi nổi trước mặt bọn họ ngọc hàn hàng thiên Xương thiên xuất một cái cổ đỉnh kêu lên uông uông Một đạo ánh sáng màu xanh bắn về phía Phương Tử Vũ. Phương Tử Vũ vung tay tự lực chống đỡ, sau một tiếng uông thì sắc mặt nó trắng bệch. Ngọc Hàn địa thành tuyết, địa xuất. Một chiếc trống làm từ ngọc trắng đánh về phía Phương Tử Vũ. Phương Tử Vũ một lần nữa ngạnh kháng, bụm, thân thể nó khẽ lay động, nuốt xuống một hộ khí huyết đang sông lên. Rồi tiếp sau đó là Ngọc Hàn nhân thành đạm, nhân xuất. Ngọc Hàn Nghĩa vân thiên, nghĩa xuất Vân vân Sau khi trải qua Thiên địa, nhân, nghĩa, tín, trung, hiếu, tình, mộc Công kích của chính vị trưởng lão Thì Phương Tử Vũ Máu đã nhuộm đỏ toàn thân Lào đảo ngã xuống Ngọc Hàn thủy cử thành thủy xuất Một cái bình nước màu trắng công kích về phía đó Phương Tử Vũ dồn hết sức lực nâng tay lên Miễn cưỡng tiếp được Phốc Nó lại phun ra một ngụm máu lớn nữa, rốt cuộc cuối cùng đã ngã xuống mặt đất. Kiếm tuệ vẻ mặt nặng nề nói, Phương tử vũ, nếu bây giờ ngươi tự phế công lực, chúng ta có thể giữ cho ngươi thêm một khoảng thời gian. Phương tử vũ dãy ruộng đứng dậy, lại phun ra thêm một ngụm máu nữa, lau đi vết máu nơi khóe miệng cười lạnh kinh thường mà nói, chỉ bằng vào các ngươi thôi ừ. Kiếm tuệ bèn trầm giọng. Chỉ bằng vào mười vị trưởng lão đơn độc công kích ngươi, đều không có cách nào chống lại. Càng không nói pháp khí của chúng ta, còn có thể hợp lại một chỗ công kích ngươi. uy lực khi đó thì không chỉ một điểm như vậy. Phương Tử Vũ bèn khinh miệt cười mà nói, thử xem. Kiếm tuệ vẻ mặt âm trầm cắn răng mà nói, là ngươi tự tìm lấy cái chết. Ngọc Hàn tập tam trận. Ngay sau đó thì, Ngọc Hàn hàng thiên xương. Thiên, Ngọc Hàn địa thành tuyết địa, Ngọc Hàn nhân thành đạo, nhân, Ngọc Hàn. Vân vân và cuối cùng là Ngọc Hàn thủy cử thành thủy. 10 loại pháp khí lăng không bay lên, bắn ra hào quang giao tỏa vào nhau, khiến cho người ta hoa cả mắt. Kiếm tuệ bắt tay pháp quyết quát. Ngọc Hàn khuynh quyền thiên, quyền. Bao gồm cả kiếm tuệ trong đó thì 11 người đồng thanh hét lên. Ngọc Hàn thập tam trận, xuất 11 loại pháp khí toàn lực công kích về phía của Phương Tử Vũ Mặc dù khuyết thiếu phong trưởng lão và mộc trưởng lão Khiến cho Ngọc Hàn là thập và tam trận không còn hoàn mỹ Nhưng uy lực vẫn còn rất lớn Phương Tử Vũ ở trong 11 đạo công kích cắn răng vất vả chống đỡ Cho đến khi mà hàm răng vỡ nát chảy máu Mái tóc dài của nó hướng lên trời bay loạn Hai tay yếu ớt nâng lên, gân xanh nổi lên Làn da toàn thân nứt ra từng tia từng tia Cho đến khi mà trên dưới toàn thân chảy máu Phương Tử Vũ chẳng phải kẻ ngốc Ngọc Hàn thập tam trận của Ngọc Hàn Cung đã thành danh từ lâu 13 loại pháp khí thuộc tính khác nhau bổ trợ lẫn nhau Liên hợp lại một chỗ thì uy lực cường đại khó có thể tưởng tượng Nó tuyệt đối không ngu ngốc đến nỗi Tự cho mình là thiên hạ vô địch Cuồng vọng đến nỗi không đem Ngọc Hàn Cung đặt vào trong mắt Nó đang đánh cuộc thôi Một canh bạc dùng tính mạng của bản thân mình Làm tiền cuộc Đánh cuộc tiên khí trong cơ thể nó Có thể kịp thời cứu chủ nhân hay không Áp lực càng lúc càng lớn Nhưng mà tiên khí vẫn như cũ Chẳng có động tính Phương tử vũ nhịn không được mà phun ra một ngụm máu Âm thầm cười khổ Chẳng lẽ nó đã đoán sai rồi Đáng tiếc không cứu được ngạo thiên rồi Không khí bốn phía Như là bốn bức tường vô hình đè ép về phía nó Phương tử vũ cảm thấy toàn thân Đau nhức vô lực Trong tay thì ù ù Ý nghĩ cũng bắt đầu trở nên mơ hồ Kiếm tuệ liền hét lớn Tất cả Tăng thêm lực ép Nó đã không xong rồi Đám người lúc này lại dùng thêm vài phần lực đạo Nhưng bọn họ lại không hề phát hiện ra Lúc này trên thân thể của Phương tử vũ Đã bắt đầu tuôn ra từng tia từng tia huyết mang Hắc mang càng lúc càng nhiều Đợi đến khi mà đám người kiếm tuệ phát hiện ra Thì hắc mang đã trải rộng khắp toàn thân của nó Phương Tử Vũ từ từ ngẩn đầu lên Nhìn về phía đám người kiếm tuệ Lộ ra một nụ cười tàn nhẫn Kiếm tuệ không tự chủ được mà dùng mình một cái nói Tăng thêm lực Lúc này trong ánh mắt thì không thể tin tưởng của mọi người Phương Tử Vũ trầm chậm đứng dậy Đối diện với cả áp lực cường đại như vậy Nó lại có thể nhẹ nhàng thoải mái đứng dậy Công lực của nó suốt cuộc đã đạt đến một trình độ nào rồi chẳng lẽ đáng sợ đến mức ngay cả Ngọc Hàn thập tham trận cũng không thể để vào trong mắt sao? Ánh mắt băng lãnh của Phương Tử Vũ quét một vòng trên mặt của mọi người, rồi chậm rãi nâng một cánh tay lên, lạnh lùng mà nói: Vả. Ngay lập tức thì một cỗ năng lượng cường đại đến không chỉ có thể so sánh, cường đại đến mức đủ để hủy thiên diệt địa trong nháy mắt mà bộc phát. Mười một loại pháp khí giờ đây, chỉ đầu tiên là lập tức vỡ nát. Mười vị trưởng lão và kiếm tuệ đồng thời phun ra một ngụm máu lớn Và lúc bọn họ phun ra máu Thì cỗ năng lượng cường đại đó cũng đồng thời đánh lên thân thể Kiếm tuệ vẻ mặt không thể tin tưởng hô to Cái gì là tiên khí Phốc Rồi thân thể của lão Trong nháy mắt đột nhiên nổ tung thành từng chùm huyết vụ Ngay cả nguyên thần cũng chẳng lưu lại Rồi phốc phốc bùm bùm bùm, Tứng nổ trầm đục liên tục vang lên 11 lần Trong đại điện chỉ còn lại À, mười trùng huyết vụ Âm âm âm Cả đại điện không chống nổi lực đánh Của cỗ năng lượng cường đại này à, Thoáng chốc sụp đổ thành một đống đổ nát Đại điện sụp đổ phát ra tiếng vang kinh động Cả ngọc Hàn Cung Tất cả môn đồ trong ngọc Hàn Cung Đều chạy về phía đại điện Khi mà mọi người chạy đến nơi Chỉ đều ngơ ngát đưa mắt nhìn nhau Đại điện đã trở thành một đống phế tích Trưởng môn và Mười hai vị trưởng lão đều không nhìn thấy Mà trên đống đổ nát vào lúc này đang đứng sừng sững một bóng người toàn thân máu đen. Phương tử vũ trên dưới các người rỉ ra máu tươi, Đang ngẩn đầu nhìn mặt trời, phát ra tiếng cười điên cuồng thê lương. Qua một lúc lâu, nó mới ngừng tiếng cười. Ánh mắt lướt nhanh một lượt trên khuôn mặt của đám người xung quanh. Âm thanh lạnh lẽo quanh quẩn bên tai mọi người. Các người đều chết hết cả đi. Địa ngục Ngọc Hàn Cung lúc này hoàn toàn biến thành địa ngục, mà Phương Tử Vũ toàn thân đầy vết máu, chính là ác ma ngoi lên từ địa ngục. Ngọc Hàn Cung trở thành một mảnh hỗn loạn, tiếng kêu cha gọi mẹ vang khắp nơi, tiếng la hét rung trời. Không phải là không có ai ngăn cản Phương Tử Vũ, chỉ là tất cả mọi người đều đã bị thủ đoạn máu thanh của nó dọa cho sợ vỡ cả mật. Vốn hồ trưởng môn và 12 vị trưởng lão có thực lực cường đại nhất trong loạt Hàn Cung... Đều đã chết ở trong tay của nó thử hỏi rằng ở nơi này Còn ai dám cùng nó chân phong? Phạm là nơi nó đi qua Đều chết không toàn thây. Trong tay Phương Tử Vũ không có bất cứ Một thứ binh khí gì Nó hoàn toàn dựa vào lực lượng của cơ thể Bằng vào đôi tay mạnh mẽ Mà đem từng người từng người một Xé thành hai nửa Ngọc Hàn Cung Yên Bình một ngàn năm Rốt cuộc nên đón lần đại nạn đầu tiên của nó Cũng là lần cuối cùng Bởi vì từ nay về sau, Ngọc Hàn Cung sẽ bị xóa tên. Điên cuồng máu tanh, lạnh huyết đào tôn, Phương Tử Vũ đứng trong vũng máu, ngửa mặt nhìn trời thì thào tự nói, đẹp, máu đẹp quá. Ngọc Hàn Cung đã biến mất, từ nay về sau đã xóa tên khỏi trong thiên địa. Ngọc Hàn Cung toàn phái trên dưới 500 người, trong một đêm đã bị người ta giết hại hầu như chẳng còn tất cả đều chết oan uổng. khi mà có người phát hiện ra tình huống, thì cả tòa Ngọc Hàn Cung đã chìm trong biển lửa, trở thành một đống hoang tàn. một môn phái to lớn như vậy, ngoại trừ ngói vỡ đá vụn, đập vào mắt chỉ còn lại là những xác chết nằm đầy trên mặt đất. phút chốc tan biến như là bông tuyết bay đầy trời. vô số môn phái tu chân khiếp sợ phi thường. là cái yêu đạo ma môn nào có thể ở trước mắt bao nhiêu người không một tiếng động mà giết sạch Ngọc Hàn Cung toàn môn? Các môn phái tu chân đều phái ra đệ tử bản môn nhập thế điều tra, nhưng kết quả lại khiến cho người ta chán nản. Không có bất cứ một số vết nào chứng tỏ yêu đạo ma môn đã từng điều động số lượng lớn. Nếu không phải là ma môn, thì đến suốt cuộc còn có ai có thể làm ra các chuyện này. Hơn nữa lại có ân oán với cả Ngọc Hàn Cung sâu đến như vậy. Ngay sau đó, trên hạ đang rối loạn, khói lửa nổi lên khắp nơi tu chân giới bắt đầu náo đập. Sự biến mất của Ngọc Hàn Cung toàn môn bị giết tựa như là một viên đá nhỏ bị ném xuống mặt hồ phẳng lặng Hồ nước rốt cuộc đã nổi sóng. Trước khi mà sự việc Ngọc Hàn Cung biến mất bị phát hiện lan truyền ra ngoài Thì Phương Tử Vũ đã sớm mang theo tấm thân mệt mỏi không chịu nổi Đang trên đường trở về quận Đông Hải Phạch Vệt máu trên người đã thâm đen khô cứng Phương Tử Vũ dùng chút sức lực cuối cùng Kiệt lực mà ngã xuống, thảm cò ở trong khu rừng Một dòng máu tươi chảy ra từ khóe miệng của nó Cố ít sức lật người lại Nó nằm ngửa trên mặt cỏ Thở hồn hền Ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao Tám ngày Dòng dã suốt tám ngày Vẫn còn hai cái mặt trời mọc và mặt trời lặn nữa Nhưng giữa nó và Đông Hải Còn có một đoạn đường dài phải đi Liệu rằng có về kịp không? Ca Phương tử vũ vô lực chỉ thảo gọi một tiếng Đưa tay lên nhìn thiên địa càn khôn sới đang đeo ở trên ngón tay. Lúc này thì, thì băng tinh Ngọc Phách mà nó cướp được từ Ngọc Hàn Cung đang yên lặng, nằm ở trong giới chỉ. Làm bạn với cả băng tinh Ngọc Phách còn có hai gốc thiên sơn tuyết liên phát hiện ngoài ý muốn trong Ngọc Hàn Cung. Cắn chặt răng, nó một lần nữa ráy ruộng đứng lên, sau đó siêu siêu vẹo vẹo tiếp tục chạy đi. Đêm lạnh bút, sao trời lấp lánh như là ánh mắt xá lạnh của đêm trời. Chỉ lạnh lùng nhìn người thiếu niên dưới mặt đất đang đau khổ dãy rủa. Có người nói rằng sao Bắc Cực có thể chỉ dẫn cho người ta phương hướng trở về nhà. Nhưng mà lúc này bầu trời đêm một mảnh đêm tối. Căn bản là không tìm được bóng ánh của sao Bắc Cực. Phải chăng ngay cả ngôi sao sáng nhất này cũng không biết người thiếu niên cả đời long đong này nhà ở phương nào. Phịch, Một tiếng khe khẽ vang lên. Phương tử vũ một lần nữa lạnh ngã xuống đất. Đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng, nó vội vàng lè lưỡi, dùng răng hung hăng cắn xuống đầu lưỡi Một trận đau đớn khiến cho nó cảm thấy tinh thần tốt hơn một chút, lúc này mới hăng hái một lần nữa vùng vẫy đứng dậy. Nhưng mới vừa lào đào đứng dậy, nó ngay lập tức ngã xuống. Dùng hai tay cố hết sức nâng nửa người phía trên lên, nó dùng sức lắc đầu, âm thầm nhắc nhở bản thân, tuyệt đối không thể hôn mê. Nếu ngất đi ở chỗ này, vậy thì tất cả những việc nó làm mấy ngày trước, Tất cả đều trở thành vô nghĩa. Nó đã không một lần chập mắt suốt tám ngày đêm. Bởi vì tiết kiệm được một phần thời gian, cấp cho từ ngạo thiên lưu lại thêm một phần cơ hội sống sót, nó vẫn một mực đau khổ chống đỡ bản thân. Cho dù là cùng Ngọc Hàn Cung triển khai một trận chiến kinh thiên động địa đã hao hết công lực của nó, cho dù là thân thể trụ lại thương thế, nếu không được điều trị kịp thời khiến cho miệng vết thương thêm trầm trọng, thì ngay cả bản thân nó cũng nguy hiểm trong sớm tối. Nhưng nó vẫn như cũ tận lực chịu đựng chạy về Đông Hải. Từ ngạo thiên, dung mạo của người thân thiết nhất này vẫn mực mực hiện ở trong đầu của nó. Cắn chặt răng, Phương Tử Vũ một lần nữa đứng dậy. Nhưng mà còn chưa đứng vững thân người, nó lập tức lại ngã xuống đất. Bịch bịch! Nó hung hăng đấm hai quyền thật mạnh xuống mặt đất. Chỉ là lúc này quyền đầu cũng mềm nhũng vô lực, Ngay cả tạo một vết lõm ở trên mặt đất cũng chẳng được Nó hận Hận bản thân vô năng Nếu trở về kịp Không kịp cứu từ ngạo thiên Có lẽ cả cuộc đời này Nó sẽ sống trong sự dằn vật Đột nhiên một đạo bạch quang trượt lóe lên giữa mảnh rừng đen tối Phương tử vũ ngẩn đầu nhìn lên Mới phát hiện ra một đạo bạch quang này Lại phát ra từ trong thiên địa cản khôn giới trên ngón tay của nó Thiên địa càn khôn giới lấp lánh ánh sáng trắng Tựa như đang kêu gọi phương tử vũ. Bỗng nhiên như có một cái gì đó hiện lên trong đầu của nó. Vật này không ngờ lại chính là Thiên Sơn Tuyết Liên đang nằm trong thiên địa tàn khôn giới. Thiên Sơn Tuyết Liên, tương truyền có thể làm người chết sống lại, mọc xương liền ra. Còn người tu chân ăn vào thì công lực càng tăng thêm vài lần. Nếu như Thiên Sơn Tuyết Liên thật sự có hiệu quả kỳ diệu như vậy, có hay không sẽ giúp nó trong vòng hai ngày chạy về đến Đông Hải. Phương Tử Vũ từ trong thiên địa càn khôn giới lấy ra một góc thiên sơn tuyết liên, tuyết liên trắng bạch tinh khiết yên lặng nằm trong lòng bàn tay của nó. Thân là đệ tử môn phái luyện đan, thì Phương Tử Vũ biết rằng muốn luyện hóa một góc thượng đẳng tài liệu, thì cần phải đan đỉnh thượng hào cùng với cào hỏa hầu thích hợp chất định. Nếu không, chưa nói dược tính không có cách nào hoàn toàn phát huy ra, thì càng có khả năng sẽ bởi vì dược tính quá mạnh. Mà khiến cho người sử dụng lập tức thất chiếu chảy máu nổ tung mà chết Nhưng vào lúc này nó hoàn toàn không có luyện dược đan đỉnh gì cả Công lực của bản thân còn lại càng không được bao nhiêu Dựa vào cái gì để luyện hóa Thiên Sơn Tuyết Liên đây Thiên Sơn Tuyết Liên ở trong tay nó tản ra ánh sáng trắng nhẹ nhẹ Phương Tử Vũ cắn răng Không một chút do dự mà đem cả gốc Thiên Sơn Tuyết Liên nuốt vào Nó lúc này trong lòng ôm tư tưởng Ngựa chết là ngựa sống của y sĩ thử thuốc Dù sao thì dựa vào thân thể này Khẳng định không kịp chạy trở về cứu tử ngạo thiên tha liều một lần còn hơn trở về sống trong đau khổ Nhưng nếu thiên sơn tuyết liên thật sự có hiệu lực Có thể giúp nó khôi phục lại một thân công lực Vậy thì tất cả vấn đề đều sẽ được giải quyết dễ dàng Nếu tử ngạo thiên biết được điều này Thì chắc chắn cũng chỉ có thể lắc đầu than thờ Người đệ đệ này của nó làm bất cứ việc gì cũng thích đi hướng cực đoan. Trên sơn tuyết liên vừa vào miệng, thì hàm răng theo bản năng cắn xuống. Một dòng chất lỏng ngọt lành mang theo vị cay cay chảy xuống cổ học của phương tử vũ. Theo chất lỏng này chảy xuống cổ họng, từ lồng ngực bốc lên một cỗ khí nóng chạy thẳng xuống đan điền. Trong đan điền thì khôi khí ấm, mỏng manh, dường như là bị ném vào một mồi lửa chật nổ mạnh, rồi đột nhiên phát tán mà ra cảm giác toàn thân lạnh lẽo mệt mỏi được đánh tan đi không ít. Loại cảm giác này khiến cho nó thập phần khát vọng. Cơ hồ là ba ngụm hai miếng, ngay cả lá xanh quả hạt cũng đều nuốt cả xuống. Trên sơn tuyết liêm sau khi mà đi vào bộ, thì khí nóng trong đan điền càng lúc càng mãnh liệt. Đã không còn là dòng khí ấm nữa mà như là lửa đốt nóng đến phát điên lên. Phương Tử Vũ chỉ cảm thấy toàn thân chân khí chạy tán loạn, chạy khắp nơi trong ngũ tạng lục phủ. Thời gian trải qua không lâu Thì khi nóng đã lan rộng khắp toàn thân Hơn nữa càng lúc càng nóng Trên dưới toàn thân nóng như là cục thang đỏ Nó nằm trên mặt đất Cả một ngày Một đốt ngón tay cũng chẳng thể động đẩy Thân thể giống như là đông cứng cả lại Nó cảm thấy à, Lục phủ ngũ tạng đều đang nóng lên Phình to ra Có một loại ảo giác như sắp nổ tung Đôi môi nó khô khốc, Cổ họng khát nước cũng sắp bốc khói